Nữ tu sĩ, sĩ. Denis Diderot Quý vị thính giả thân mến, hôm nay phòng đọc truyện xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào kho tàng văn học cổ điển Pháp với quyển tiểu thuyết Nữ tu sĩ Của một trong những nhà văn, về nhà tư tưởng lớn của phong trào ánh sáng Pháp thế kỷ 18 Denis Diderot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 Của triết học duy vật Nói tóm lại của tiến bộ xã hội Giết nữ tu sĩ Diderot đã tiếp tục truyền thống Chống như sự hà lạm của nhà thờ Trong gian học Pháp và châu Âu Qua sự mô tả cuộc đời của cô gái Suy Ở các tu viện, Ông lên án sự cuồng tín tôn giáo Cuộc sống khổ hạnh Cùng tất cả những biện pháp thô bạo Được áp dụng trong nhà tu Nhằm đàn áp lý trí, quỷ hoại, nhân cách con người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 Hình ảnh Suzanne là hình ảnh những phụ nữ Pháp có nghị lực và can đảm. Ngày mai đây sẽ cùng toàn dân sông vào phá một pasty để giải phóng cho mình và giải phóng cho dân tộc. Cũng vì ý nghĩa cách mạng đó của tác phẩm mà nữ tu sĩ viết sau năm 1760 mãi đến năm 1796 sau cuộc cách mạng tư sản Pháp và sau khi nhà văn từ trần mới được xuất bản.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 sau buổi cầu kinh bà nhấc và buồn tôi sau một lúc ngắm nghía tôi bà nói mẹ tôi không hiểu sao con lại tỏ ra gây sợ bộ quần áo này đến thế nó rất hợp với con Trông con xinh lắm suy ra là một tuyệt một tu nữ tuyệt đẹp và vì thế người ta càng yêu con hơn nữa nào con đi đi xem nào con đứng chưa thật thẳng đứng không khom như thế không được đâu bà sửa lại đầu tóc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 Tôi chưa bao giờ thấy có ai gớm ghiếp xấu xí đến thế. Đầu tóc cô ta rối bù và cô ta hầu như không còn quần áo. Chân kéo lê xích sắc, cặp mắt đờ đẫn. Cô ta bức tóc, đấm thùm thụp vào ngực. Cô ta chạy, la hét, nguyện rủa mình và nguyện rủa kẻ khác bằng những lời độc địa nhất. Cô ta tìm một cửa sổ để lao mình xuống. Tôi đâm quảng, tay chân rung lẩy bẩy. Tôi thấy số phận tôi trong số phận con người bất hạnh. Ngay lúc ấy tôi thầm quyết định.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 hình ảnh của nữ tu đi ngay cứ lẩn dẩn trong ốc tôi và tôi thề đi thề lại với mình rằng quyết không phát nguyện và đây đã đến lúc xem thử tôi có giữ nổi điều đã tự hứa với mình không một buổi sáng sau khi làm lễ tôi thấy bà nhất đến chỗ tôi bà cầm một bức thư nét mặt bà buồn ủ rũ tay bà buông thõng dường như bà ta không còn đủ sức nâng bức thư lên bà nhìn tôi dường như nước bắt lưng chồng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 Tôi làm việc, tôi khóc và cũng có đôi khi tôi hát nữa. Và cứ như thế ngày nọ nói tiếp ngày kia. Một ý nghĩ thầm kín nâng đỡ tôi, tôi sẽ được tự do và số phận của tôi, mặc dù gây go đến đáy nào đi nữa rồi cũng có thể thay đổi. Nhưng người ta đã quyết định tôi phải trở thành tu nữ, và tôi trở thành tu nữ thật. Bấy nhiêu sự tàn nhẫn...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 Của người nhận tự đứng mình là cha của con. Có lẽ ông ấy cũng gần biết về dòng máu của con, thัก ém gì mẹ và con đâu. Chứ bây giờ mẹ trông thấy con ở bên ông ấy mà không nghe thấy những lời rỉ rói của ông. Ông ấy rỉ rói mẹ con cay nghiệt như với con con à. Con đừng hy vọng ở ông ấy như tình cảm của một người trai ấu yếm. Giờ mẹ có nên thú thật với con điều này không? Con làm cho mẹ nhớ đến sự lừa dối. Sự phô bạc đáng căm giận của người khác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 hãy nói cho mẹ biết con sẽ làm gì? Cô muốn mẹ mang ra xuống mồ những ý nghĩ gì? Phải chăng mẹ phải nói với cha con Mẹ sẽ nói gì đây với ông ta? Nói rằng con không phải là con của ông ta? Con ơi! Nếu chỉ cần quỳ gối dưới chân con để được con Nhưng không, con không cảm thấy gì cả Con cũng có trái tim sắt đá như cha con Vì lúc ấy, ông Simonan bước vào, ông thấy vợ ông có vẻ rối loạn, ông giống yêu bà, tính là hay nổi nóng, ông đứng sững lại, quắt mắt ngoảnh nhìn tôi và nói, Đi ra! Nếu ông là cha đẻ tôi thì tôi không dân lời đâu, nhưng ông không phải là cha đẻ tôi. Quay lại người hầu đang cầm đèn xoay đường cho tôi, ông tiếp, bảo nó đừng trở lại đây nữa.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 Vì cô mà lâu nay ông bà cứ bất hòa mãi Hôm nay Ông bà có một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy Từ khi tôi ở nhà này Lạy Chúa Từ nay về sau tôi sẽ không phải trông thấy Cái cảnh bất hòa kia nữa Trong khi chị Hồng nói Tôi nghĩ rằng Tôi dự ký vào bản án tự hình của mình Và thưa ông Linh cảm ấy sẽ thành sự thật